Chương 995, đỉnh núi diệt dịch sĩ cùng về chi cột, 2, chương 995, đỉnh núi diệt dịch sĩ cùng về chi cột, 2. Thần võ tháp, trung lương phòng họp bên ngoài. Tóc ngắn Nguyễn Nhân bình tĩnh hành tẩu ở hành lang trung ương. Trung quanh đều là nghiêng ngả dược phẩm thần võ người xếp hạng. Những thứ này thanh danh hiển hách, tại thế giới diệt dịch ở đâu đều có thể là một phương cường giả tồn tại, tại Nguyễn Nhân trước mặt, thậm chí không có nửa điểm phản kháng chỗ chống trống. Chỉ còn lại một người xếp hạng tiểu đội trưởng sắc mặt tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy cứ việc đối phương chỉ là một nhìn lên tới phổ phổ thông thông nữ nhân trên người linh lực cùng trang bị cũng không chút nào xuất chúng nhưng chính là như vậy một tồn tại lại cụ bị tính áp đảo sức chiến đấu đến những kia cao cao đại thượng cụ bị thứ hạng người xếp hạng cũng bị nàng như là rác thải một kiến nát. ngươi ngươi vì sao lại mạnh như vậy vị này người xếp hạng tiểu đội trưởng hầu miệng khô cạn tuyệt vọng do hỏi nhìn không ra không cách nào biết được đối phương cùng mình trên lệnh đây mới là nhường hắn cảm giác được tuyệt vọng vị này diệt dịch sĩ muốn theo nguyễn nhân trong miệng đạt được đáp án nhưng nguyên nhân không thèm để ý chút nào nàng nhẹ nhàng giơ ngón tay lên Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt sau ngừng lại. Hội trưởng, Nguyễn Nhân nhẹ nhàng quay người, nhìn thấy Chu chấp tới một khắc, tâm tình của nàng không còn nghi ngờ gì nữa cũng thay đổi tốt hơn. Người xếp hạng tiểu đội trưởng đồng tử co rụt lại, thấy không rõ khuôn mặt, không cách nào ký ức bất luận cái gì đặc điểm nam nhân đi tới. Tại nội bộ tập đoàn trong kho tài liệu, chỉ có hội trưởng mới có thể cùng chi đối ứng. "Vương tha hắn đi." Chu chấp nhẹ nói, đều là một ít đáng thương người làm thuê mà thôi. Nguyễn Nhân nghe nói, gật đầu một cái, ngón tay thon dài ngắt, "Vậy ngươi có thể đi nhà." Trần Võ tiểu đội trưởng như được đại xá, liên tục không ngừng rời đi. Đời này đều không có chật vật như thế qua. Chu chấp nhìn về phía nguyên nhân, ngược lại là không nói gì nữa. Chu chấp, tại bên trong y điệp bộ, Nguyễn nhân tên hiệu là Ma Vương nếu như không khủng bố, như thế nào lại có cái tên hiệu này đấy? 23 ngược lại là lời ít ý nhiều, đáng tiếc, dư đã mất đi đại hào ký ức, tạm thời không có cách nào cùng người kia tương đề tịch luận, cho ta tài khoản đánh 50 cực là tệ, chờ ta sẽ lớn lên hào lại lần nữa trở về. Chu chấp tha thứ 23 không đúng lúc chuyện cười dịch bệnh. Trên thực tế, Chu chấp cũng sớm đã phát giác ra được, trước đây 23 cùng hiện tại nguyễn nhân có thật nhiều tương tự chỗ. Đều là lạnh lùng tới gần tại ngay cả cơ bản nhân tính đều không có. bất quá hiện tại có hay không có ngược lại là thực sự dâu ria. hoắc hồ cùng trình sinh thụy hai người trộn lẫn đến cùng một chỗ muốn thông qua cực lạc khống chế lục quốc. nếu bọn hắn là người bình thường chu chấp vẫn không có gì quan trọng. không nói trước hoắc hồ cái này người cổ xưa cực đoan tới cực điểm điều động diệt dịch sĩ bắt lấy nô lệ xem như sinh sôi công cụ tại bên trong tổ chức trùng tiến hành các loại cực kỳ bi thảm thí nghiệm trên người. trình sinh thụy cái này nhân tài là tối có vấn đề khẩu phật tâm xà kia nguyên bản cùng chu chấp dùng để giao dịch huyết thanh hoàn hảo thực chất cũng không hoàn mỹ. Thông qua dược phẩm thần võ cung cấp cho kỳ Anh chiêu mẫu vật, Chu chấp tin tưởng này huyết thanh là bản chưa hoàn thành bản, cụ bị ngay cả rồng trong loài người đều không thể kháng cự nghiệm. Mẫu chút là, Trình Sinh Thụy diễn cũng không diễn một chút, chính là rõ ràng nói cho Chu chấp, hắn muốn dùng huyết thanh hoàn hảo đến chính công chế, vì vậy quả thật rất ít có người có thể ức chế đối với trưởng sinh khát vọng. Đáng tiếc, Chu chấp vừa vặn là một cái trong số đó. Nghĩ đến đây, Chu chấp nhẹ nhàng đẩy ra phòng họp cửa lớn. Tráng lệ trang trí, hết thảy mọi người, ánh mắt cũng tụ tập đến trên người Chu chấp. Tất cả lộng lẫy đại sảnh phía trên. Trình Sinh Thụy cùng hộ hộ dù bận vẫn dung. Hội trường đại nhân, còn có ngài dưới trướng. Số 10 tiểu thư, Hoắc Hồ ngồi tại trên xe lăn, da tràn ngập nếp vốn, thoạt nhìn như là chết héo vào cây, Lần này gặp mặt, nhìn lên tới làm cho cũng không phải đẹp mắt như vậy a. Bên ngoài chết rồi rất nhiều người, tạo thành không ít thứ bị thiệt hại. Những người này đều là tương lai có thể đối kháng ý rìa bộ lực lượng trung kiên a. Dòng Hoắc Hồ vờn quanh thượng tầng, sản sinh một loại mạc danh hỗn loạn cảm giác, liền phảng phất thế giới tất cả trật tự sụp đổ, chỉ để lại dịch bệnh đục ngầu quang cảnh đồng dạng. Chu chấp nhìn Hoắc Hồ, trước đó không lâu vừa mới cùng lão đầu này chiến đấu qua. Thời khắc này hoắc hồ đã đem hỗn loạn hai chữ nhanh viết đến trên mặt. Đối với những kiêm người xếp hạng thần võ, ta thâm biểu tuyệt đối. Nhưng đối với tương lai thiên niên huyết chiến, lại là hy sinh cần thiết. Các vị ở đây vị viên quản trị đã biết được thiên niên huyết chiến sự tình, thì càng nên đã hiểu, có thể đối kháng yềy bộ người, tuyệt đối không thể hỗn loạn dung bại không phải người. Nói đến đây, chu chấp đôi mắt có hơi giật giật, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. dịch tả hắc ám đại lục dịch bệnh cấp thủy tổ, là dịch bệnh thân mình lực sát thương cũng không lớn, nhưng một sáng thế giới lâm vào hỗn loạn, dịch tả thì xuất hiện tại mỗi một cái góc, hỗn loạn là dịch tả môi trường thích hợp, các ngươi hóa ra cùng dịch tả ký kết khế ước. Nếu được tư lợi, ta không tin tưởng các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Dịch tả, tất cả hỗn loạn nguồn gốc, kỹ thuật diệt dịch chưa hệ thống phát triển trước đó khủng bố sản phẩm. Một sáng nhân loại chết diệt dịch thuật, ban đầu đánh tới, tất nhiên là dịch tả kiểu này dịch bệnh. Hoắc hồ lắc đầu, ánh mắt thậm chí mang tới một chút thương hại. Giờ phút này, Trình Sinh thủy mở miệng gây ra hỗn loạn, phá hoại ổn định. Nếu bản về và cái này, hội trưởng, ai có thể hơn được ngươi? Dược phẩm thần võ cùng trùng là lịch sử lâu đời, có tính truyền thừa diệt dịch tổ chức, trong đó càng là đã từng y liệt bộ từ địch, đang đối kháng với y liệt bộ bên trên. Chúng ta sẽ chỉ làm được so với quá khứ càng tốt hơn. Về phần dịch tả, Trình Sinh Thụy nít miệng lên, dịch bệnh bản thân liền là một loại tài nguyên, cái gọi là cộng sinh, miễn dịch cộng đồng, lại có lẽ là theo dịch bệnh thân mình lấy ra vật xin đều là kỹ thuật cùng thủ đoạn cần thiết. Nói loại lời này, thân ái hội trưởng, ngươi có thể thật là có chút đấu trí. Chu Trạch Uy nhã đứng vững, cũng không có bị bất kỳ phản bác nào tranh luận. đều là hồ ly ngàn năm, tất cả mọi người có một bộ giá trị của mình hệ thống, đều muốn chiếm cứ diện dịch đạo đức cao điểm. chỉ là nếu như đánh pháo miệng hữu dụng, liền sẽ không có dịch đấu loại thuyết pháp này. Trung quanh thành viên hội đồng quản trị căng thẳng mà nhìn trước mắt cái bây thế không còn nghi ngờ gì nữa, hội trưởng là muốn cùng trình sinh thủy cùng hoắc hồ ở chỗ này triệt để trở mặt, lời không hợp ý nửa câu nhiều, hoắc tiên sinh, trình chủ tịch, chu chấp quanh thân linh lực phun chào, hư hảo âm thanh, giống như thật sự vang lên, thấy có người ngã bệnh, nên đi dùng hết toàn lực cứu chữa, dù chỉ là không quan trọng một điểm nhỏ công tác, bất cứ lúc nào ta phải làm, chính là làm một tên diệt dịch sĩ, đối với hành vi của mình cùng lựa chọn phụ trách tới cùng, hắn chậm rãi theo chính mình cánh tay chỗ rút ra loạn huyết và sấm, xí liệt đo quang, giống như quần cuộn biển máu, một bên nguyễn nhân xoay đầu lại, hội trưởng muốn làm sao, hiện tại chính là ở đây. Chu chấp khẽ gật đầu một cái, ngay tại lúc này, hắn giơ lên chạm giật đao. thuật vực sứ giả thứ nhất toàn diện triển khai, kinh khủng linh áp bạo liệt mà ra. Hiện tại, đem hai người các ngươi trên người mang theo chi cụt cũng giao ra đây. Nhân Long, giải phóng. Chương 996, đỉnh núi diệt dịch sĩ cùng về chi cụt, 3, chương 996, đỉnh núi diệt dịch sĩ cùng về chi cụt, 3. Thần Võ Tháp, bên ngoài. Tháp Minh Châu phỉ lãnh thủy tầng cao nhất, phun trào trong gió, ôn Lưu Xuân một tay tóm lấy tòa nhà kéo dài, nhìn phía xa Thần Võ Tháp bên trên truyền đến mơ hồ động tĩnh kia rung động âm thanh để người cảm thấy một ngạc, ngay cả a quan cũng cảm giác tim đập nhanh. hội trưởng quá gấp, lần này là đồng thời cùng trình sinh thụy cùng hoắc hồ hai gã chiến đấu. ôn lưu xuân trầm thấp nói, lông mày của nàng nhíu lên, ngón tay dùng sức cầm chạm rìu đao đối thủ, ít nhất là hai cái danh hiệu. tiểu cô a la vua ôn lưu xuân bả vai nghiêm túc nói ra, tiểu xuân, ngươi còn chưa hiểu sao? hiện tại cũng không có nhiều thời gian hơn lưu cho hội trưởng. thiên niên huyết chiến tức sắp đến, cực lạc nếu như không thống nhất, như vậy lục quốc thua không nghi ngờ. Trình Sinh thủy cùng Hoắc Hồ không phải tốt trung đụng mặt hàng. Trong mắt của ta, những người này cùng Y Lệ Bộ không có có khác nhau lớn hơn gì. Tiểu Xuân, ngươi cũng cho là như vậy à? A Quan nhớ mày, hiểu rất rõ Tiểu Xuân. Ôn Lưu Xuân ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, nàng đem A Quan cất đặt tại đầu vai của mình, nhẹ nói, Hội trưởng, không phải kẻ bất thường, hắn là chân chính vì thế giới dị bệnh, vì người thường mà chiến đấu bác sĩ. A Quan, ta muốn trở thành tượng hắn người như vậy. A Quan thần sắc nghiêm nghị, nó là biết được. Ở quá khứ con đường bên trong, Ôn Lưu Xuân từng có thế nào đau khổ. Mây dị thường, tại thôi địch chi phối chìm xuống luân Tại sự kiện bệnh hóa bên trong hiểm tượng hoàn sinh, Tiểu Xuân bất quá chỉ là một người bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đã thay đổi. A Quan, chúng ta được đi hỗ trợ, số 10 là hội trưởng tạm thời tìm giúp đỡ, thực lực sẽ không rất mạnh. Tôn Lưu Xuân sửa sang lấy chính mình dịch trang, vì giáp đế quan hình thái, chí ít có thể cung cấp một ít giúp đỡ a. A Quan ho khan một tiếng, "Tiểu Xuân, nếu là lúc trước ta là có thể nói nhiều, nhưng bây giờ, tiểu cô a la hay là cho tiểu Xuân mặt mũi, còn có, cái đó số 10 không phải cái gì tốt trung đụng ra hỏa, tại tất cả trong hiệp hội, có thể mang cho ta uy người, tổng cộng cũng chỉ có hai cái, một người là hội trưởng Còn có một cái, chính là nàng. A Quan nâng lên một ngước, chỉ hướng về phía trước thần võ chót cao, nàng rất mạnh a, mạnh phi thường. Giọng cô A La bên trong mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Ôn Lưu xuân ánh mắt biến hóa. Cái đó số 10, thế mà mạnh như vậy sao? A Quan biểu diễn kỹ xảo tiền thân, thế nhưng cấp thủy tổ đế quan mặc dù mình liên lụy thực lực của nó, nhưng chỉnh thể cảm nhận lại là thực sự, ngay cả cô A La đều muốn kiêng kỵ sao. Giờ phút này, một ôn hòa thâm thủy âm thanh truyền đến, đúng vậy, số 9 tiểu thư cùng đế quan tiên sinh, người kia, mạnh phi thường, thì ta biết, số 10 đã tại dược phẩm thần võ bên trong đại não một phen. Ôn Lưu Xuân cùng A Quan quay người, liền nhìn thấy hiếp mắt nam tử Tuần Mỹ, số 2. Do đó, nhiệm vụ của chúng ta chính là tổ chức những người khác bước vào thần võ tháp, nhường hội trưởng cùng số 10, có thể quá chú tâm vùi đầu vào hai đối hai dịch đấu trong, điều này rất trọng yếu. Ôn Lưu Xuân gật đầu, số 2 cùng mình là số lượng không nhiều tại tham dự tập kích sau đó, hoàn toàn không có bị dịch tả hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng đến thành viên, nàng có đế quan, số 2 có cái gì? Không đi nghĩ cái khác, vì linh lực lớn, còn như sóng biển tại phỉ lãnh thúy bầu trời nổ bể ra tới, thiên đỉnh giống như đều muốn bị xốc lên. Tất cả bầu trời Tại mấy đạo linh lực nâng đỡ phía dưới, có vẻ âm trầm cùng ngầm đạo, sụp đổ vết tường, sụp đổ mặt đất. Thần võ vùng trời, chu chấp hình thái đã hoàn toàn sửa đổi. Ngón tay của hắn khớp thượng bao trùm lấy đặc thù xương cốt, cả người bộ mặt do phá toé xương cốt hộ mặt bao trùm lấy, lưng chỗ là lục đạo gai xương, mơ hồ lưu động cùng loại với cốt tủy chất lỏng, quanh thân đồ đao càng là hơn giống như hình thành mắt xích. Trảm dịch đao, giải phóng. Chu chấp thanh lãnh âm thanh xuyên phá thiên không. đồng bộ, lưới đỏ thâm loạn huyết vạn sấm đã bị phá toái cốt giáp vừa khít, đi chi phối cốt đi, tán loạn chi chủ. Hình thái chuyển biến, hoàn thành. Đồng thời, chu chấp đỉnh đầu, cuối cùng lần đầu tiên xuất hiện kim trúc cung, tùy đế chu chấp, đó là tràn đầy xương vỡ cùng cấu trúc xoắn kép phù điêu cung, cho người ta một loại quỷ dị mỹ lệ mỹ cảm, sức mạnh thủy xương. mặt tây trang nam nhân trình sinh thụ chuyển động trong tay mình châu quang bảo khí, không có hơi thở của tử phụ, là sử dụng theo chu thông nguyên nơi đó lấy được còn sót lại danh hiệu cùng giải phóng hóa kết hợp sao? lợi hại, thật lợi hại, giải phóng hóa không chỉ có thể tăng thực lực lên, bài trừ gông cùng xiềng xích, còn có thể chuyển đổi chiến dịch đao hình thái, thức tỉnh tiềm ẩn lực lượng. quả nhiên, ta còn là xem thường ngươi, hội trưởng. trình sinh thụ mỉm cười sửa sang lấy cả vạt của mình tự giới thiệu mình một chút, trình sinh thủy, dược phẩm thần võ hiện nay chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời cũng thế, trong hư không, hư ảo kệ ngữ trầm thấp đáng sợ, sinh mệnh như lò luyện, gen luyện thay thế có thể ra chân ngã, hoàng trung đại lữ, tiếng vang rung động, đặc thù không hiển hiện, đại biểu sinh vật thể nội ký hiệu tế bào kết cấu là phù điêu vừa khít trên cung, đồng thời kia tràn ngập cảm giác gáp bách cùng quyền thế danh hiệu hiện ra tại thế gian, dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị trình sinh thụ, hội trưởng, ngươi nên cũng không rõ ràng, tất cả tất bệnh nơi xấu thẳm nhân loại hư nguyên, bước vào vi mô phương diện vì thần võ mấy trăm năm kỹ thuật là tích lũy sáng tạo ra bây giờ ta ta là trên thế giới độc một mình ta diệt dịch sĩ tế bảo trình sinh thủy trong tay không có kia bình thường chạm dịch đao tiêu chuẩn vì trên ngón tay của hắn nhẫn liền là vũ khí của hắn nam nhân ưu nhã đứng ở đã bị chu chấp xúc lên thiên đỉnh thần võ thấp trong phòng họp giống như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay hắn cái khác ủy viên quản trị xem xét đại sự không ổn đã bắt đầu chạy trốn rồi cảnh tượng bên trên chu chấp nét mặt có chút cái gì ngoài ra một bên trên xe lăn láo giả thân bên trên tán phát nhìn dậy đặt suy bại cùng bệnh hóa khí tức hổ hướng số 10 số 10, ngươi không phải là đối thủ của ta. hoắc hồ từ tốn nói, mặc dù chưa hề giao thủ, nhưng bị nhân cho làn nên là bộ dáng này. lao giả bình dị, dường như là nói một kiện đã phát sinh sự thực một, do đó ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao lại trưởng sẽ biết chi của sự việc. xa xa, nguyễn nhân thu hồi tại trên người trình sinh thủy ánh mắt, hướng lao giả. sai lầm rồi. giọng nguyễn nhân rất nhẹ, vậy rất là dịu dàng ngoan ngoãn, như là một đóa người vật vô hại hoa trắng nhỏ. giao thủ qua, tại trước đây thật lâu. nguyễn nhân dường như đang nhớ lại, sau đó nàng giơ tay lên, trắng non cánh tay dường như có cái gì gấp chồng lên nhau đem vĩnh thế chi loạn cùng ba vũ trang đầu thuyền lấy ra đi nếu không ngươi sống không được nghe vậy hoắc hồ thần sắc cuối cùng động nguyên bản chú ý toàn bộ tập trung ở hội trưởng cùng chủ tịch hội đồng quản trị chiến đấu phía trên nhưng không nghĩ tới mũi thuyền tam đại bệnh hóa vật rất nổi danh nhưng mình chạm dịch đau thế nhưng cực kỳ bí ẩn làm lúc cắt xuống bệnh nhân nguyên sơ chi cục sau đó thì phong tỏa ở thể nội theo chính mình ngủ say ngàn năm lao giả cúi đầu nghiêm mặt nói ngươi là ai hắn không nghĩ ra được nguyễn nhân không nói chỉ là đánh đánh một quyền phong bị xé đứt hoắc hồ xe lăn vậy bị xé đứt chương 997 tế bào vs tế bào 1.997 Tế bào VS tế bào. một Giữa phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị, Trình Sinh Thụy. Chúng ta đều tin tưởng, bây giờ thế giới dịch bệnh, sư môn truyền thừa, cự thế lực lớn học thuộc lòng rất trọng yếu. Cấp cao nhất tạp chí những kia xem xét bản thảo người, thường thường cùng phát biểu luận văn diệt dịch sĩ nhóm có các loại có quan hệ thân thích quan hệ, sau đó phụ thuộc vào bọn hắn, tại cỡ nhỏ y học tạp chí thượng chế tạo đủ loại học thuật rất hài. Thanh niên kiệt xuất thế giới diệt dịch cực lạc học giả sông Mã nào có tài năng người muốn lên vị, nhất định phải nỗ lực một thứ gì, cùng nguyên bản tại người ở phía trên dung hợp lại cùng nhau thế giới có các loại môn phiệt mà trình sinh thụy chính là trong đó lớn nhất môn phiệt đời thứ hai thần võ tháp bên trong kỳ anh chiêu ngẩng đầu nàng cao đuôi ngựa có hơi chậm chần cũng như chu chấp mới gặp dáng dấp của nàng mimi nhẹ nói ngươi dạng này thế nhưng đem chính mình vậy cùng trở đây kỳ tiểu thư kỳ anh chiêu không thèm để ý chút nào nàng chỉ là thản nhiên mở miệng ta muốn là giống như hắn cũng sẽ không bị đẩy đi đến huyền nguyên biên cảnh đi trình sinh thụy là chân chính tường thủy giáo sinh dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị trình sinh thụy tất cả thần võ trọng yếu nhất nội dung ở chỗ thần võ phòng nghiên cứu bên trong sinh vật di chuyển tiến hóa, bọn hắn hội tụ lục quốc kỹ thuật, đặt chân tân tiến nhất diệt dịch lĩnh vực, không ngừng mà, không ngừng mà tiến bộ. Cuối cùng, dự phẩm thần võ diệt dịch sĩ nhóm cuối cùng cho ra một cái xác định quy luật. tế bào là sinh vật cơ bản đơn vị, tật bệnh xảy ra thường thường cùng tế bào công năng dị thường có quan hệ. thay thế hỗn loạn, tế bào chuyển mất cân đối, tế bào không xương phá hoại. trình sinh thụy sinh ra thì có tất cả. quyền thế, tài nguyên, nữ nhân, người khác chỗ hâm mộ tất cả, chẳng qua là cái này lục quốc lớn nhất đời thứ hai dễ như trở bàn tay vật. tất cả đều muốn tốt nhất. như vậy, diện dịch con đường đâu? máu. Nhãn khoa, khoa xương, nha khoa, bức xạ, can thiệp, tim, phụ sản, những thứ này đơn nhất diệt dịch con đường, căn bản là không có cách xương là thứ nhất. Trình Sinh Thụy từ nhỏ thì ý thức được con đường của mình, tất cả dịch bệnh nguồn gốc là vì ta là trên thế giới độc nhất diệt dịch sĩ tế bào. Trình Sinh Thụy bình tĩnh mở miệng, như là thế giới vương, cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên tại toàn thế giới trước mặt dương hiện thực lực của mình. Phía trên chu chấp khuôn mặt có chút cổ quái, hắn thật sự quả thật theo trên người Trình Sinh Thụy cảm nhận được tế bào khởi nguyên cũng là tế bào gốc tồn tại. Aa diệt dịch sĩ tế bảo quá lợi hại á dư còn là lần đầu tiên thấy hai mươi ba mặt không biểu tình bình dị chu chấp ở vào tùy đế trạng thái hư không đạt được trong cơ thể cốt tủy dầu chân bắt đầu tăng sinh đồng thời cường hóa là chu chấp vốn là có sức chi phối ngọc tỷ cùng loạn huyết vạn sấm vô cùng thích hợp tùy xương cái danh xương này cũng đúng thế thật chu chấp lần đầu tiên hoàn thành nhân long giải phóng bước vào trên nhân long diệt dịch sĩ tế bảo đó là cái gì kia thất lễ thần võ vẫn còn trong nghiên cứu lĩnh vực sao tế bào lĩnh vực này hoàn toàn ở vào thí nghiệm trạng thái chí ít trong phòng thí nghiệm thí nghiệm hoàn toàn không thể Lệ Vân Tiêu lần này hoảng sợ nói, Trình Sinh Thụy trên trăm năm, chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào hiện ra qua thực lực của hắn. Tất cả mọi người chỉ biết là, hắn bị Y Lệ Bộ trao tặng chủ tịch hội đồng quản trị danh hiệu, nhưng không nghĩ tới. Trình Sinh Thụy chuyển động trong tay nhẫn, ngũ thải ban lan, nét mặt của hắn có chút khắc chế, "Hội trưởng, ta biết ngươi là diệt dịch sĩ di chuyển chính là bởi vì như thế, ta là thế giới thiên tuyển, mới vui lòng hợp tác với 23, tại 23 sau khi chết, vậy vui lòng hợp tác với ngươi, chỉ là thật sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc." Nam nhân nói lời nói, nhìn thấy Chu chấp thở hắn thở dài, Hội trưởng dường như không rõ ràng diệt dịch sĩ tế bào lực lượng đấy. Hắn mở ra tay, tế bào là dịch bệnh khởi điểm cùng mục tiêu sinh học. Tất cả diệt dịch thuật đều có thể dung hợp vào tế bào của ta. Quần áo Tây phân phật. Chu chấp một tay không chế trong không khí cốt tùy đau. Đen nhánh ô nhiễm linh áp, giống như mây đen ép thành, trực tiếp xuyên qua trình sinh thủy đầu lâu. Hắc quang, xuyên vân, cùng trẻ con một dạng, đánh nhau trước đó thích phóng hai câu lời hùng hạc sao? Chu chấp rơi trên mặt đất, người siêu việt long rồng linh áp có thể thân thể hắn cường độ bước vào mới và cấp. Trước kia vì thân nhân long đến đối kháng danh hiệu, kia lại như thế nào thời gian khổ ca đồng bộ phía trước vỡ vụn trình sinh thụy chính tại khôi phục nhanh chóng đồng thời tốc độ nhanh đến kinh người Diện dịch thuật phân hóa định hướng tế bào khởi nguyên trình sinh thụy có chút treo tức tiếng vang lên lên thân thể tế bào đang tăng sinh khôi phục như lúc ban đầu tất cả trận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng trình sinh thụy khôi phục như lúc ban đầu coi như không thấy tất cả ô nhiễm chỉ cần có linh lực thì có thể khôi phục hết đủ hội trưởng một chiêu này như thế nào chu chấp bình tĩnh đứng vững phải tay nắm lấy loạn huyết vạn sấm hơi run nhẹ chiêu này Sợ là trên thế giới không ai so với chính mình quen thuộc hơn. Từ trước đến giờ đều là chính mình dùng phân hóa định hướng tế bào khởi nguyên. Không ngờ rằng, chính mình thế mà cũng có thể gặp được một cái khác diện dịch sĩ tế bào. Thế giới dịch bệnh diện dịch sĩ có thể không phải người ngu, vì mô phương diện nghiên cứu, cũng không phải ta một người độc quyền. Chu chấp nghĩ như vậy, nhưng hắn thật sự là không nội. Chu chấp nghiêm túc mà miệng, rất lợi hại thuật, còn nữa sao? Ta nghĩ, gặp một lần. Trình Sinh thủy nét mặt lạnh nhạt, không còn nghi ngờ gì nữa năm chắc thắng lợi trong tay, đương nhiên, có. Nói xong, hắn ngón áp út rộ tinh quang. Diện dịch thuật huyết tuyến cao áp, diện dịch thuật máu tại trình sinh thụy trong tay hình thành, nhưng đây chẳng qua là một cái bình thường diệt dịch thuật máu, nên trình sinh thụy nét miệng lên, diện dịch thuật tế bào nhắm mục tiêu phân tử, nói ngắn gọn chính là của ta thuật nhất định trúng đích, nhất định có hiệu quả. Chu chấp đồng tử phóng đại, cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, đồng thời trong mắt của hắn, nào đó tên là hương phấn đồ vật đang lan tràn. Thê nội, chu chấp thuật này, tòa định không phải là của ngươi người, mà là trong tế bào đặc biệt protein, thụ thể hay là tín hiệu đường xá, hoàn toàn không cách nào tránh né rơi. 23 âm thanh hơi cao hơn một chút. Chu chấp đáp một tiếng, lấn người mà lên. Thần võ tháp bầu trời, phát ra bạo liệt động tinh ba. Huyết dung giới giới hạn nhân long bệnh hóa vật, này tựa như là chính dược phẩm thần võ dung dịch bệnh hải cốt làm ra bệnh hóa vật. Hoa Thiên Thu nét mặt nghiêm túc, chỉ cần có linh lực là có thể khu động nắm giữ nó diệt dịch sĩ sử dụng đối ứng đường máu diệt dịch thuật. Tiểu cô A La nhìn thượng phương chủ tịch trong tay nhẫn, 10 cái nhẫn, nhét chân đẩy, quy rùa quy rùa. Chẳng lẽ lại có phải hay không ta nghĩ được như thế? Hoa Thiên Thu gật đầu một cái, hẳn là không sai, theo thật lâu trước đó Dược phẩm thần võ ngay tại siêu tập cỡ lớn dịch bệnh thi thể, nghị muốn tạo ra ra đối ứng bệnh hóa vật, không phải một việc khó khăn. Nhìn như vậy đến, trình sinh thủy trên ngón tay nhận bệnh hóa vật, nên đối ứng hắn có thể sử dụng 10 loại con đường diệt dịch thuật. Diệt dịch sĩ toàn năng hoa thiên thu trầm giọng nói, những thứ này kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là tế bào diệt dịch thuật đến tuột cùng có thế nào lực lượng, trừ ra trình sinh thủy, sợ là không ai biết được. Của ta thanh xuân sống lùi trường 998, tế bào VS tế bào 2, chương 998, tế bào VS tế bào 2. Mọi người sẽ đối với xuất sinh thì có đổ vật đương nhiên không thèm để ý chút nào, cho nên bọn họ tham lam yêu cầu càng nhiều, muốn có được chính mình chưa từng có, chưa thứ nắm giữ. Thần võ tháp tổn hại phía tây, tròn trên này bị nguyễn nhân đánh nổ xe lăn hoắc hổ vì giọng lao hóa mở miệng nói, trình chủ tịch chính là như vậy một người tham lam, người tham lam luôn luôn tốt, bọn hắn sẽ cố gắng hướng lên, mà không phải an vui hiện trạng. khô cạn nếp bốn ngón tay khẽ núp đít, trên người hắn sức mạnh dịch bệnh bắt đầu nồng đậm, lại nói, vừa nay đó là cái gì võ thuật lâm sàng, còn có chúng ta gặp qua sao? Hoắc hổ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nhìn nữ nhân trước mặt, đứng ở tất cả cực lạc phỉ lan thúy chỗ cao. Hắn cũng là toàn thế giới chỗ cao nhất diệt dịch sĩ một trong. Cho dù là trải nghiệm ngàn năm giá lạnh, chúng vẫn như cũ chết cũng không hàng. Chỉ là hoa hồ nhìn nữ nhân, hắn như mày. Vì nữ nhân kia, vậy đang nhìn hội trưởng cùng chủ tịch hội đồng quản trị chiến đấu. Tế bào lực lượng, nếu như tăng thêm khí lời nói, hẳn là sẽ rất mạnh đi. Nguyễn Nhân tự hỏi bộ dáng thật sự là tú sắc khả san. Nàng ngón tay thon dài điểm một cái chu chấp vị trí, như là tại dịu dàng nuốt ve chu chấp gương mặt. Về phần trình sinh thủy Nguyễn Nhân nét mặt trở nên không hiểu hư hóa, bắt đầu vặn mẹo. Sinh mà có tất cả thế giới dịch bệnh tối đại công tử ca hắn mọi thứ đều muốn tốt nhất làm được mạnh nhất thế nhưng lộc cục lộc cục dường như có một loại kỳ dị chất lỏng phun trào ở trong không gian nguyễn nhân đều bên chính mình còn đang ở cùng hoác hồ chiến đấu nàng hơi méo một chút đầu đã thấy bên trên bầu trời dữ tận chi nguyệt giống như một khỏa to lớn nhẵn cầu nhìn chăm chạp nguyễn nhân dưới thân thể của nàng thì là một mảnh hắc hải mặt tối của Trăng, quen thuộc tổ chức trùng chiếu ảnh đem trong lịch sử người sắc lại lần nữa giáng lâm tại thế giới dịch bệnh bất quá lần này khác nhau lần này hoắc hồ dường như triệu hoán đi ra là bản thể a, siêu cấp dịch bệnh nguyệt. Nguyên Lai bị nguyên nút trong vĩnh thế chi loạn bên trong sao? Nguyễn Nhân không thể nói mà không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt đứng ở hát trên biển. Hết thảy trước mắt đều giống như bình thường, vốn nên xảy ra đồng dạng. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Hoặc hồ mạnh nhất điểm không ở chỗ thực lực, mà ở tại kinh nghiệm. Hội trưởng không phải ngu ngốc. Dưới tay hắn hiện nay xuất hiện số thứ tự bệnh nhân, trừ ra cái đó số 2 bên ngoài, căn bản không có có thể xúc phạm tới hắn tồn tại, cho dù là số 9 đế quan, tại không có thành hình lên trước khi đến, vậy không gì hơn cái này. Mà lần này Hội trưởng không phải một người tới trước, mà là mang theo nữ nhân này, chưa bao giờ xuất hiện qua số 10 đến cùng mình chiến đấu. Tôi có vấn đề là, nữ nhân này, thế mà hiểu rõ vinh thế chi loạn. Hoắc Hổ đem tình yêu thời đại thai hại một sách mở ra. Từ trong đó lật ra một viên như là Nguyệt Nha Nhi bình thường thẻ sách nhẹ nhàng cầm lấy. Ngươi là ai, vấn đề này ta không hỏi. Ta sẽ bắt lại ngươi, theo đầu hốc của ngươi bên trong, rút ra thứ ta muốn. Hoắc Hổ quyển sách trên tay tịch không gió mà bay. Từng cái tản ra quái dị khí tức dịch bệnh, chính như cùng như bệnh dịch lan tràn. Ta là trùng tổ chức thủ lĩnh, hỗn loạn người Hoắc Hổ Lão giả đột nhiên cơ bắp có rúm. như là lôi đình vạch phá bầu trời, mục nát lực lượng vòng quanh ngàn năm. Cuối cùng, tất cả hiện ra tại nguyên nhân kia tinh xảo mà lại thâm thúy nhãn cầu trong, thật có ý tứ. Ngươi giống như thật sự không nhận ra ta. Nguyên nhân nói khẽ, Nam. Bắn nổ chu chấp huyết nhục bắt đầu tụ hợp, giữa không trung, chu chấp đang bị trình sinh thủy hoàn toàn áp chế. Chu chấp hiện nay sử dụng giải phóng nhân long, nói đúng ra là sử dụng tùy đế lực lượng phá vỡ gông cùm xiềng xích, bày ra chủ yếu thủ đoạn công kích, liền là trước kia chu thông nguyên diện dịch thuật khoa xương. Sức mạnh giải phóng là diện dịch sĩ thức tỉnh tự thân cùng chạm dịch đao giang buộc, đồng thời hoàn thành chạm dịch đao của diện dịch sĩ mới hình thái chuyển biến. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại loạn huyết vạn sấm trạng thái cũng không có đạt tới chu chấp muốn trình độ. Phía trên cốt mảnh có một loại âm lãnh chi phối cảm giác, hiện nhiên là chu thông nguyên dư vị chỗ. Sức chi phối của ta. Chu chấp tay trái chụp tại bên hông mình ngọc tỷ phía trên, ánh mắt nhìn về phía nhẫn của trình sinh thụy. Truy long cốt tỷ sức chi phối, thế mà không cách nào chi phối đối phương bệnh hóa vật, thậm chí một chút ảnh hưởng cũng không có cách nào tác động đến. Chu chấp đồng tử khẽ núc đích, nhìn về phía trước với đen trình sinh thủy hai chân con dài, giống như ngàn năm láo tức sĩ, mang theo chương dương cùng nhiệt liệt, tế bào miễn dịch trong cơ thể người có thể ngăn cản ta bị bất kỳ bệnh hóa hay là năng lực không chế ảnh hưởng. Là cái này ta vốn có, diệt dịch sĩ tế bào toàn diện năng lực. Tất chúng không thể chọn đồng thời còn lợi dụng bệnh hóa vật bổ đủ thủ đoạn công kích nhược điểm. Áo trắng bị gió thổi động. Bởi vì lúc trước thuật tế bào đích chu chấp cơ thể đang đối giữa, theo gốc dễ bắt đầu không ngừng lan tràn Quần áo tây nam cơ thể ưu nhã bạo động. Hoàng kim linh lực, giống như thế giới quý công tử Giáng Lâm. Cốt cùng giới. dùng huyết giới. Ta giới. Mặt dây truyền tâm thất Trình Sinh Thụy trên thân thể, các loại tác dụng phụ lúc có lúc không bệnh hóa vật liên tiếp lấp lóe, quán chú linh lực tại tất cả trên bầu trời chuyển biến làm lộng lây ánh sáng. Ta theo xuất sinh đến nay cho tới bây giờ, theo không có bất kỳ cái gì một máy mắt, không có bất kỳ cái gì một khắc là vì trừ ta ra người khác mà sống. Trình Sinh Thụy phảng phất đang giờ phút này tuyên cáo thắng lợi tuyên luôn. Khi thế, không thể định nổi. Cái này chính là dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị mạnh nhất trên thế giới lớn diện dịch sĩ một trong. Chu chấp nghe Trình Sinh thủy lời nói, khoe miệng của hắn dần dần câu lên. Dù là phía trước linh lực kinh khủng đến cỡ nào, cho áp lực của mình đến cỡ nào đều đại. Hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Giống như Hoa Thiên Thu, Trình Sinh Thụy nắm giữ lấy nhiều loại con đường diệt dịch thuật, nhưng cùng Hoa Thiên Thu không giống nhau là, Hoa Thiên Thu là thực sự thông qua được thời gian ngàn năm đến học tập các loại kiến thức y học, hoàn thiện chính mình. Trình Sinh Thụy thì là sử dụng tài nguyên, dùng bệnh hóa vật đến bổ túc công kích của mình thủ đoạn về phần bản thể con đường tế bào. Chu chấp thở dài, diệt dịch sĩ tế bào là rất lợi hại, chỉ cần có linh lực, liền có thể cao tốc tiến hành tăng sinh tế bào đồng thời có thể thích ứng toàn bộ thuộc tính con đường dung hợp tự thân, có thể vận chuyển dưỡng khí hồng cầu có thể truyền lại tín hiệu điện tế bào thần kinh y học tái tạo mấu chốt tế bào gốc khởi nguyên thậm chí là dị thường tế bào tăng sinh tế bào ung thư. Giọng Chu chấp chuẩn xác truyền vào trình sinh thủy trong hai. Trình sinh thủy càng nghe, việc cảm giác có điểm gì là lạ, lạ. Chu chấp liền tiếp theo nói, tế bào mục tiêu sinh học nhắm mục tiêu mang tới tất chúng hiệu quả, ngay cả ta đều không có chú ý tới qua. Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, thật không lựa ta. xác thực, ngang cấp diện dịch sĩ, con đường tế bào cơ hồ là không chết, đáng tiếc. Trình chủ tịch, ngươi gặp phải ta Chu chấp cầm màu máu lơ dao, khí tức của hắn trở nên trong suốt, sức chi phối vậy dần dần biến mất. Thay vào đó là, nào đó đối với Trình Sinh Thụy mà nói, cực kỳ khí tức quen thuộc. Trình Sinh Thụy con người chấn động, nét mặt tại một cái chớp mắt trở nên kinh khủng mà khủng bố, giống như không thể tin được trước mắt chuyện xảy ra. Ta vậy giới thiệu một chút chính ta đi, đối với ngươi, đối với toàn thế giới. Ta là, đương nhiệm hội trưởng hiệp hội bệnh nhân, chân tế bảo diện dịch sĩ Chu chấp. Diện dịch thuật, chết tế bảo. Lạnh leo khí tức một nháy mắt quán trú thế giới. Chương 999, xoán quyền thần võ. Mới chủ tịch hội đồng quản trị, 1, chương 999, soán quyền Tân Võ, mới chủ tịch hội đồng quản trị, một 1, Đồng Nguyên. Đồng Nguyên lực lượng. Trình Sinh Thụy hoảng hốt gấp 0.01 giây. Loại đó chính mình tư nhân vật phẩm bị người tước đoạt, thưởng thức cảm giác xông lên đầu. Đó là một loại quý công tử chưa bao giờ có, cảm giác nhục nhã, thậm chí là lục nhã. Đồng thời, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình, trước đó chỗ phóng thích diệt dịch thuật sử dụng đến tế bào đích chính đang nhanh chóng tử vong. Có đồ vật gì đang chính mình hệ miễn dịch bên trong mạnh mẽ đâm tới. Trình Sinh Thụy kia vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cao tốc hồi sinh, hoàn toàn vô dụng. Diệt dịch thuật, tăng sinh tế bào. Diệt dịch thuật, cường hóa sinh học. Trình Sinh Thụy nháy mắt nhanh lùi lại, mạnh mẽ dùng linh lực của mình muốn ngăn cản trong cơ thể mình Chu Chấp cho thực hiện bệnh hóa. Chỉ là, hoàn toàn vô dụng. Vì sao? Trình Sinh như lông mày mềm mó, trầm giọng hỏi. Thế giới này cũng không phải tất cả vấn đề đều có thể có đáp lại. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Chu Chấp cũng không chuẩn bị trả lời Trình Sinh Thụy vấn đề gì. Diệt dịch quý công tử, cũng mấy trăm tuột người, còn cần tiểu này tiên liệu. 23 bình luận, Chu Chấp lên. Chu chấp tại chết tế bào tiếp xúc đến trình sinh thụy một khắc này đối phương con đường đã trên cơ bản bị hắn mò thấy vì thân thể chính mình làm trung tâm nhắm mục tiêu tế bào cụ bị cường độ cao miễn dịch cùng thay thế năng lực dùng phổ thông mà nói chính là trình sinh thụy đối với bất kỳ bệnh hóa cũng có cấp cao cắt giảm hiệu quả vô bệnh vô thai, tại trong đời của mình trưởng thọ lại tự do cái khác con đường diệt dịch sĩ gần như không có khả năng đối với hắn tạo thành đúng nghĩa tổn thương lại sử dụng trình sinh thụy bẩm sinh tiền tại ưu thế nếu như không đối mặt chu chấp dường như có thể đứng ở thế bất bại hóa thân dịch trang trình sinh thụy tay phải ngón tay lượng. Vết đen dần dần bao trùm ngón tay cùng bộ mặt, tạo thành đặc biệt áo khoác màu đen, dịch trang tự thực, tốc độ thanh trừ dị thường dò tê in cùng bị hao tổn bảo quan. Trình Sinh thủy cưỡng ép bình tĩnh lại. Thế giới này chỉ có thể có chính mình một cái diện dịch sĩ tế bào. Cái này chu chấp, nhất định là giả. Chu chấp? Hắn nói hắn gọi là chu chấp. Trình Sinh thủy bóng đen lấp loé, trong mắt dường như nhớ lại cái gì. Tại mấy năm trước, Trình Sinh thủy đã từng biết được qua, tại xa xôi huyền nguyên, có một cái gọi là chu chấp tuổi trẻ dịệt dịch sĩ, tại cùng thiên tài huyền nguyên dịch đấu bên trong, sử dụng ra cùng loại tế bào con đường diện dịch thuật. Trình Sinh thủy trọng điểm chú ý mấy năm, thậm chí biết được, cái đó gọi là chu chấp diệt dịch sĩ bị cho tới nay chính mình cũng nghĩ phải thân cận sở 23 chiêu nạp, đã trở thành hiệp hội bệnh nhân số 12. Đó là sâu trong nội tâm mình bí mật. Thần Khải thiếu nữ, thuốc của thế giới, kia lạnh lùng mà bình tĩnh bộ dáng, nhường chưa bao giờ cảm thụ qua loại khí chất này Trình Sinh thủy mê muội. Trình Sinh thủy tìm rất nhiều nữ nhân, muốn tận lực địa bắt trước được loại đó khí chất. Chẳng qua là vùng về biểu diễn kỹ xảo mà thôi. Tại cổ xưa vương triều Thừa vận, có tên là trụ diệt dịch sĩ muốn khinh nhẫn trên trời thần nữ. Như vậy, Trình Sinh Thụy cũng nghĩ như vậy, chỉ là Trình Sinh Thụy vừa mới đem bất mãn ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người Chu chấp, dự định tiến về đại hội tuyển tú lúc. Chu chấp chết rồi. Ngay tiếp theo hiệp hội bệnh nhân dường như toàn thể đều bị tiêu diệt. Trình Sinh Thụy khi biết tin tức này ngày ấy, trầm mặc hồi lâu. Thang đến mấy năm, tự xưng là kế thừa 23 sức mạnh di chuyển nam nhân xuất hiện, Trình Sinh Thụy mới lần nữa hướng lục quốc phía dưới bắn ra ánh mắt. Chỉ có chính mình mới xứng kế thừa 23 hội trưởng di chuyển. Nhẹ vũ về hội trưởng tay, cùng nàng có lâu dài tuổi thọ. Cái gì mới nhâm hội trưởng? Bất quá chỉ là chút ít hạ lưu gia hỏa mà thôi. Chính mình là độc nhất Không phải diện dịch thuật độc nhất, là độc nhất. Tế bào còn đang ở chết dụng, tự thực dịch trang không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chính mình dùng để hồi sinh tế bào, dường như là chủ động phân giải tự thân đồng dạng. Đây là. Trình Sinh thủy vẫn chưa nói xong, phía trước chú chấp chậm rãi đi tới. Hình như thần võ còn không có nghiên cứu đến loại địa phương này, lại hoặc là nói là dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh đối với tuyến đầu diện dịch y học cũng không chút nào để ý. Chết tế bào cũng không phải bệnh hóa, thậm chí theo trên lý luận tới nói, nó căn bản không phải một loại thủ đoạn công kích. Thông qua di chuyển gen nghiêm ngặt điều tiết khống chế. Của ta chân tế bảo diện dịch thuật, chết dụng không cần bất luận cái gì ngoại giới kịch liệt kích thích thì có thể hoàn thành, đồng thời, chết tế bảo bản thân liền là vì để tránh cho viêm tự phát hành vi tình dục. Giọng Chu chấp, quản cung ghé như vậy, giống như trong bóng tối hắc ma, trên thần võ tháp, cước bộ của hắn kiên cố mà nghiêm túc. Bao chất áp xúc, màng tế bào nổi bóng, sau đó là nhiễm sắc thể ngưng tụ, hạch giờ nờ a đứt gây thành dị thường phiến hình. Cuối cùng, chết dụng tiểu thể sinh ra. Những biến hóa này, tại trình sinh thủy trong thân thể bị vô hạn phóng đại. Trình sinh thủy sắc mặt đã hoàn toàn mó đều là diệt dịch sĩ tế bào, chính mình diệt dịch thuật, không có nửa điểm phòng ngự phương pháp. Toàn thế giới diệt dịch sĩ, chính mình cũng có thể thắng. Cho dù là y địa bộ thánh chủ, chính mình cũng có thể chiến thắng. Vì sao? Hết lần này tới lần khác chính là ngươi. Vì sao? 23 lựa chọn là ngươi. Trình Sinh thủy cắn răng, ngón tay run rẩy. Chính mình diệt dịch thuật tế bào, đều là phòng ngự cùng phụ trợ tính chất. Theo Trình Sinh thủy, Chu chấp dù là sẽ dùng diệt dịch thuật tế bào, cũng hẳn là như vậy. Đối phương cụ bị như vậy tính công kích diện dịch thuật tế bào, căn bản chính là cùng 23 kết hợp sản phẩm. 23 là trên thế giới tôn quý nhất thần nữ. Dọng trình sinh thủy trầm thấp, thở hững hờ. 23 nhắm mắt lại, còn tính là hưởng thụ, từng, từng. Nhưng mà câu nói tiếp theo, nhường 23 đều có chút không kèm được. Chỉ có ta mới xứng đáng đến 23. Ta mới phải cùng hội trưởng kết hợp. Ngươi bất quá chỉ là một trộm lấy di truyền tiên hệ. Dọng trình sinh thủy thật sự là rất lớn, dường như xuyên qua thiên đỉnh. 23 hé mắt, lâu dài mặt không biểu tình, nhưng nàng xem ra có chút ngớ ngác, Từ chối nhã nhận a, từ chối nhã nhận, rất không cần phải. 23 rất nhanh giỗi ra một tay nắm, tỏ vẻ từ chối. Chu chấp là thật không nghĩ tới. Trình Sinh Thụy không chỉ có là diệt dịch sĩ tế bào, hơn nữa còn là 23 tiểu thư độc duy. Quá bất hợp lý. Chẳng thể trách. Trước đó chẳng hiểu ra sao đối với mình như thế không thân thiện, tự loại đó không hiểu ra sao thì nhảy ra nhân vật phản diện. Nguyên lai, like, 23 tiểu thư cũng có chèo hoa gẹo nguyệt quá khứ. Tế bào tăng thêm di truyền sát thực là thật. Chủ tịch hội đồng quản trị, ta vô ý can thiệp ngươi đối với hội trưởng tình cảm, bất quá, làm là thế giới này duy nhị hai cái diện dịch sĩ tế bào, ta vẫn là hy vọng ngươi đang tử vong trước đó, càng nhiều hiểu rõ đến tế bào thủ đoạn, rốt cuộc ta đã hiểu rõ ngươi không ít. Chu chấp từng bước một đi tới, xung quanh cốt đau bay múa. Tế bào công kích thủ đoạn, chủ yếu có hai loại chết dụng còn có hoại tử chia ra đại biểu tế bào hai loại tử vong cách thức, cũng là có thứ tự tử vong cùng vô tự tử, tử vong. Tiếp đó, ta muốn hiện ra là loại thứ hai, hoại tử tế bào. Chu chấp biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều điểm này, lời nói càng ngày càng nhiều. Chờ chính là trình sinh thủy thủ đoạn khác. Quả nhiên. Tại Chu chấp đang khi nói chuyện, trình sinh thủy vẻ mặt nhăn nhó. Hoàng kim thuật vượt triển hai. Một cái tràn ngập nghệ thuật khí tức đen đỏ trảm dịch đao to dài xuất hiện tại trình sinh thủy trong tay. Nhìn thấy cái này trảm dịch đao, Trình Sinh Thụy trên mặt xuất hiện mê luyến cùng đến cuồng, nhìn xem, chu chấp, đây là cái gì? Là cái này ta và hội trưởng đồng bộ chứng cứ. Trình Sinh Thụy tay vuốt ve trên trạm dịch đao, nét mặt nhìn lên tới chẩm mê trong đó, chu chấp túi đầu, đôi mắt khé động, đây là phân hạch di chuyển, Tây đao này không phải là bị lận tiêu hạ đưa đi ý thì phải bộ sao? Làm sao lại như vậy tại Trình Sinh Thụy trong tay? Trước một nghìn, soán quyền thần võ, mới chủ tịch hội đồng quản trị hai, chương một soán quyền thần võ, mới chủ tịch hội đồng quản trị hai. Trình Sinh Thụy trên mặt tràn ngập si mê nét mặt. Cái loại cảm giác này tựa như là mình tay chạm đến tại 23 trên da thịt một dạng, hắn nhẹ nhàng vô về chơi đùa nhìn phân hoạch di chuyển. Không tốt, có Châu. 23 người muốn nướng ẩn. Thật biến thái a. Xuyên đấu qua thần kinh nguyên, 23 tiểu thư chuẩn xác địa đối với Chu chấp biểu đạt chính mình nổi ra gà trạng thái. Dư đao. Dư đao không phải tại đoàn yến Châu sao? Tại sao lại ở chỗ này? 23 có chút phiền não. Ở chỗ này còn chưa tính, làm sao còn là như thế tên tu tư tưởng biến thái. Nhìn lên tới thật buồn nôn. Chu chấp nhìn Trình Sinh thủy. Cổ áo tây chủ tịch hội đồng quản trị mang theo một loại đắc ý cảm xúc. Phản Phật là đang nói, "Xem đi, Chu Chấp, ta mới là kế thừa hội trưởng ý chí và hội trưởng vừa khi người." Bất quá, Chu Chấp không sợ hãi chút nào. Cước bộ của hắn không có dừng lại, mà là mang theo áp lực cường đại, đi về phía Trình Sinh Thụy. Trình Sinh Thụy sắc mặt đống nhiên biến hóa, "Hội trưởng, người thấy rõ ràng. đây là 23 trạm dịch đao, đây là bản thể." Đen nhánh, yêu nhã, tràn ra mơ hồ ánh sáng màu đỏ. Chu Chấp biết được đó là 23 tiểu thư siêu danh ngạo. Hắn chỉ là mở miệng Không có gì hảo tại ý. Đối với trình chủ tịch mà nói, trên thế giới này không có có đồ vật gì là không thể dùng tiền cùng tài nguyên đến đổi thành. Y giải bộ vẫn luôn không phải dịch bệnh, là có thể câu thông nhân loại. Ngươi cùng y giải bộ có giao dịch không gì đáng trách, đổi lấy phân hạch di chuyển tự nhiên đương nhiên. Chu chấp thản nhiên nói ra, ta còn muốn cảm ơn ngươi, giúp ta cầm lại đao. Trình Sinh thụy giận quá thành cười, ngươi thực sự là ngạo mạn a. Đây ta còn muốn ngạo mạn người, ta nhất định phải chém giết ngươi, thu hoạch ngươi trong đại não di chuyển cùng tế bào, ta mới là thiên vận. Diện dịch thuật lịch chuyển tạo vật, phân hạch di chuyển tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Trình Sinh Thụy trên ngón tay nhẫn, thế mà tại chuyển hóa làm dịch bệnh. Xem đi, là cái này, là 23 tiểu thư người thừa kế chứng cứ. Ta có thể sử dụng diện dịch thuật di chuyển. Trình Sinh Thụy cất cao giọng nói, cơ hồ là tại thần võ trên bầu trời thét lên. Tất cả phỉ lãnh thúy vùng trời cũng mây đen dày đặc, bao tô cuốn theo ác ý cùng ngạo mạn mà đến. Không có di chuyển con đường lực lượng, trên lý luận không cách nào thao túng phân hạch di chuyển. Thần võ ngược lại là có chính mình pháp môn, có thể làm cho Trình Sinh Thụy sử dụng trạm dịch đao phóng thích dịch chuyển tạo vận Chu Trác nhưng bất động, hắn cùng Trình Sinh Thụy cái này bán điếu tử khác nhau. Hắn là có 23 tự mình cho diệt dịch thuật di chuyển bách khoa toàn thư người. Nịch chuyển tạo vật có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường bệnh hóa vật lại lần nữa trở thành dịch bệnh cùng phiên mã ngược tương tự năng lực, bất quá. Trình chủ tịch, ngươi thật sự vô cùng không may a. Chu chấp nhìn về phía trước các loại xanh xanh đỏ đỏ dịch bệnh căng phòng lên đến, hắn thở dài một hơi. Trình Sinh Thụy giữ tận cười lên, "Chu chấp, này chính là di ngôn của ngươi sao? Tại ngươi tử vong sau đó, ta muốn bóc ra đầu óc của ngươi, cướp lấy hắn bên trong liên quan tới 23 ký ức, cắm vào ta trong não. Ta mới là thần khải thiếu nữ thiên mệnh. Ta là cứu vớt cái này thế giới dịch bệnh tiên tuyển." 23. thành thật mà nói dư đột nhiên có chút đáng thương hắn. đối mặt các loại đã lười đi một một loạt liệt tổ hợp dịch bệnh chu chấp chỉ là phối hợp nói tiếp diệt dịch sĩ si tế bào duy chỉ có tại đối mặt một cái khác diệt dịch sĩ si tế bào lúc là hoàn toàn không đề phòng tế bào cùng tế bào trực tiếp nhắm mục tiêu kết nối ngươi có thể công kích đến ta ta cũng được công kích đến ngươi cho nên cần di chuyển cần chuẩn xác địa định vị lò cờ gen bảo vệ mình sau đó sử dụng hoại tử cùng chết dụng tạo thành có thứ tự cùng vô tự song trọng đả kích chu chấp đem loạn huyết vạn sấm cắm vào mình quỷ tay bên trong trên người cái kia đáng sợ xương giải phóng vậy dần dần tiêu tán. Trên thế bảo diệt dịch sĩ, là ngươi cái này giả lớn nhất khát tinh." Giọng Chu chấp, giống như có nặng ngàn cân, trên thế giới này, cuối cùng cũng sẽ chỉ thừa kế tiếp thật. Chu chấp thuật vực trầm dãi triển hai, đen nhánh vào đao, bị Chu chấp lấy ra. Trình Sinh Thụy cảm giác được, trong tay mình chạm dịch đao tại nhạy cẫng. Dường như, có cái gì đáng giá chính mình xông lên chỗ, hay là cực kỳ muốn dựa vào người. Đơn giản mà nói, phân hạch di truyền dường như muốn thoát ly Trình Sinh Thụy không chế. "Ngươi, ngươi làm cái gì? Đó là cái gì?" Trình Sinh Thụy lạnh lùng nói. Hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, Tại vị này thần vũ chủ tịch trôi chạy trong đời, chưa bao giờ có. Chu chấp thản nhiên nói ra, Phân Hạch Di chuyển vỏ đao sắp xếp có trật tự 23 tiểu thư tiến cho sinh nhật của ta mất quả. 23 gật đầu một cái, xem như thế đi. Trọng Sinh cũng coi là sinh nhật mà. Trình Sinh Thụy dường như muốn hít thở không thông. Phân Hạch Di chuyển giống như là chính mình truy cầu thật lâu nữ thần, thật không dễ dàng quấy rầy đòi hỏi, lợi dụng các loại thủ đoạn mới đáp ứng ra đây hẹn họ, không nghĩ tới trên đường gặp phải chính mình nữ thần năm thần, trực tiếp một cước đem chính mình đạp ra đồng dạng. Đã muốn, không khống chế nổi. Phân Hạch Di chuyển, không được đi. Ngươi là của ta. Ta là dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị, là y địa bộ trình dược viên, là truyền thừa ngàn năm trình gia quý tộc, là trên thế giới độc nhất diệt dịch sĩ tế bào. Chỉ có ta mới xứng có ngươi." Đang khi nói chuyện, Trình Sinh Thủy tay ngày càng run rẩy. Đồng thời, trung binh bị nghịch chuyển tạo vật dịch bệnh nhóm mất đi phân hạch di chuyển không chế, cũng theo đó tán loạn. Hắn lời nói càng ngày càng nhẹ. Vậy ngày càng u cục. Vì, trong cơ thể của hắn, tế bào chính đang hoại tử. Tất cả trực tiếp tiếp xúc đến chu chấp trong thân thể tế bào chính mình tế bào cũng đang hoại tử. Không phải chết dụng mà là chân chính trên ý nghĩa địa bị phá hư. Trình Sinh thụy lảo đảo ngã xuống đất, trong tay chạm dịch đao cũng không còn cách nào không chế, bay về phía Chu Chấp. Xoạch. Chu Chấp cầm bay tới chạm dịch đao, nhìn có chút quen thuộc mà xa lạ phân hạch di chuyển. Chu Chấp chưa bao giờ có qua cây đao này, bây giờ lại cảm giác được rất tinh tưởng. Đây là 23 đao, khuất đục, đau khổ, không cam lòng. Diện dịch sĩ tế bảo Trình Sinh Thụy thân thể lớn diện tích hoại tử, xương vỡ tế bào chất ổ xì hoa hứng kích. Đây là tự do cơ hàng loạt chống chất, ngay cả ta giờ cũng ngay tiếp theo phá hủy sao? Trình Sinh Thụy khỏe miệng co giật, cơ thể cũng tại có quẹt. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền hẳn là thiên tuệ, dựa phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị, chính mình không hề nghi ngờ là tối đỉnh phong tồn tại. Trình Sinh Thụ cho tới bây giờ đột nhiên tỉnh táo lại, hắn mở miệng nói: Chu Trấp, ngươi biết không? Kỳ thực chúng ta không cần như vậy tranh đấu lẫn nhau. Phúc Phúc Ba, đen nhánh chạm dịch đao phân hạch di chuyển xuyên qua Trình Sinh Thụ ít hầu. Tại Phỉ Lan Thúy, tại thần võ tháp đỉnh, Trình Sinh Thụ nhán cầu bạo khởi, nhìn quen thuộc lưỡi đao ngược lại xuyên qua thân thể chính mình, cũng coi là đạt được cước muốn đi, chí ít chết tại dưới đao của ngươi. 23 tiểu thư, Chu Trấp nghiêm túc nói. Hắn ở đây cùng ai nói chuyện cùng 23. nàng ở đâu đau quá lưỡi dao xuyên qua lịch thế giới một ngày nào đó thiên nhiên huyết chiến đêm trước dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị bị truy chấp chém giết tại thần voi tháp phía trên phiên mã ngược phát động năng lực đặc thù cùng con đường hoàn toàn thôn phệ dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị trình sinh thủy sở thuộc danh hiệu chủ tịch hội đồng quản trị đoạt lấy thành công dịch trang tự thực đoạt lấy thành công tế bào hàng loạt diệt dịch thuật đoạt lấy thành công ký ức bí ẩn đoạt lấy thành công mỗi ngày nhìn xem tiểu thuyết kinh dị Quá tốt nhờ trường 1.001, xoán quyền thần võ, mới chủ tịch hội đồng quản trị. 3, trương 1.001, xoán quyền thần võ, mới chủ tịch hội đồng quản trị. 3, Mây đen tàn đi, tinh không vật lý, tàn phá thần võ tháp đỉnh, kia để người hít thở không thông linh áp cũng tại dần dần giảm xuống. Tất cả phỉ lăng thúy đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chính quyền cực lạc đài truyền hình cùng phóng viên tin tức lại toàn bộ cũng thờ ơ. Không còn nghi ngờ gì nữa, quốc hội cực lạc cho những thứ này báo chí phóng viên hạ tử mệnh lệnh. Nói chung, cực lạc tin tức giới truyền thông là tự do nhất, cho dù là chính phủ thông cáo cũng sẽ không đi nghe, nhưng lần này lại khác. Thần võ tháp ngoại bộ. Quốc hội mạnh nhất diệt dịch bộ đội đặc trùng an tử chính võ trang đầy đủ địa trở lệnh ngăn cản tất cả nghĩ muốn tới gần hay là rời khỏi thần võ tháp người chiến đấu kết thúc rồi hả? Đào điển cùng Lệ Vân tiêu sắc mặt căng thẳng là thần võ ủy viên quản trị bọn hắn còn là lần đầu tiên như vậy hoàn toàn không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình dưới chướng người xếp hạng không cần nói bảo vệ bọn hắn đừng ở Trình Sinh Thụy và hội trưởng trong chiến đấu bị tác động đến bị thương liền xem như tốt hiện tại cấp trên chiến đấu đã lắng lại không có ai biết hai người chiến đấu thắng bại hả là Trình Sinh Thụy thắng chứ điển do dự một chút. Tập rộng nói nói, năng lực của hắn, chúng ta là thấy qua. Thăng thêm cái đó chủ tịch hội đồng quản trị danh hiệu. Đao điện tối đầu. Chỉ là hai điểm này, tất cả thế giới dịch bệnh có mấy người có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh qua hắn. Thứ hội trưởng đời thứ hai dù sao không phải là 23, tại rất nhiều dược phẩm thần võ thượng tầng nhìn tới, xác thực chỉ là một kế thừa 23 sức mạnh di truyền người may mắn mà thôi. Mà phải biết, trình sinh thụ bản thân đối với 23 mê cùng với đối với di truyền thuật giải tỏa kết cấu. Hắn đã từng lời thề son sắt địa đã từng nói, sử dụng diện dịch thuật di truyền diện dịch sĩ bị chính mình hoàn toàn phát chế đã như vậy, tập đoàn sau đó sợ là muốn đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lệ Vân tiêu tán đồng đảo điện lời nói, Trình Sinh Thụi tăng thêm hoa hồ, lại thêm tất cả cực lạc quốc lực, lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Về phần hiệp hội bệnh nhân cùng số 10 ở giữa chiến đấu, bọn hắn dường như căn bản không có loại thứ hai suy đoán. Số 10 là cái gì nhân vật có thể cùng hoa hồ dạng này diệt dịch sĩ đỉnh cấp phân cao thấp, đem y bộ thánh chủ tiêu đến còn tạm được. Vào thời khắc này, hậu phương tiếng bước chân vang lên, cầm nho nhỏ quả sét, kỳ anh chiêu bình tĩnh đi tới, bên cạnh nàng thậm chí không mang theo hộ vệ nhân long, hai vị. Chiến đấu đã kết thúc, chúng ta đi xuống đi. Về chủ tịch hội đồng quản trị thay đổi, chúng ta cần mở một loạt đại hội cổ đông. Cao đuôi ngựa thiếu nữ ung dung bình tĩnh, như thế mở miệng. Đao điển cùng lệ vân tiêu biến sắc. Ngươi, ngươi đây là? Những lời này cũng không nói ra miệng, hai người đã ngậm ngược lại. Về dược phẩm thân võ, chủ tịch hội đồng quản trị thay đổi. Với lại Kỳ Anh Chiêu, tất cả mọi người biết được nàng là hội trưởng hiệp hội bệnh nhân người. Chuyện này ý nghĩa là, Kỳ Anh Chiêu mắt, nhìn hướng lên trời đỉnh. Nàng có chút giật mình. Đến vừa nãy, nàng trong trí nhớ công xiển được mở ra một bộ phận. Cao đuôi ngựa thiếu nữ nhớ lại, Hội trưởng hiệp hội bệnh nhân thân phận chân thật. Cái đó đã từng, mình bị biên giới thời kỳ gặp phải thiếu niên. Cái đó từng bước một bước vào đỉnh núi quái vật, bây giờ chính mình, cho dù là như thế nỗ lực, cũng vô pháp cùng hắn sóng vai đồng hành. Không, vẫn còn có cơ hội. Kỳ anh chiêu thần ý, Hốc mắt của nàng bên trong chiếu ảnh ra hai vị lão giả thân ảnh. Trước muốn tước những người này quyền lực, biến thành Dược phẩm thần võ. Chủ tịch hội đồng bảo trị. Nam, Nguyên Lai, tế bào cùng tế bào ở giữa phiên mã ngược thế mà còn có dạng này hiệu quả đặc biệt. Thần võ tháp trên bầu trời. Chu chớp mở mắt ra. Trước mặt trình sinh thủy đã biến mất. Hắn đã hoàn toàn bị Chu chấp hấp thu. hắn tất cả, bao gồm hắn đối với tế bào đã hiểu, trang bị, còn có tất cả hữu dụng bị cố ý phong tồn đứng lên ký ức, thậm chí là trình sinh thủy mật mã của thẻ ngân hàng. Mọi thứ đều nhìn một cái không sót gì. Năm nay hơn 200 tuổi trình sinh thủy, tại hắn trôi chạy một đời cũng sẽ có mong mà không được. Thì như nói, 23 tiểu thư, nhìn trộm người khác ký ức là không lễ phép. Chẳng qua Chu chấp hiện tại một không tính là nhìn trộm, rốt cuộc những ký ức kia là chính mình tràn vào tới. Bây giờ, hai đời hiệp hội bệnh nhân hội trưởng, chính ngồi hàng hàng Quan sát dược phẩm Thần Võ Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhân Sinh Đại Điện ảnh. Theo niên thiếu thời kỳ nhìn thoáng qua, càng về sau si mê vọng tưởng. Tại Trình Sinh Thụy có hạn trong đời, hắn thậm chí chưa từng gặp qua mấy lần 23. Ừm. Không biết ứng làm như thế nào đánh giá. 23 cũng không thèm để ý. Đối với nàng mà nói, thậm chí không biết có Trình Sinh Thụy người như vậy. Dược phẩm Thần Võ Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi, về phần ai là căn bản giàu địa. 23 tiểu thư lại bởi vì có người thích người mà vui vẻ sao? chỉ ít theo sinh lý cùng môi trường tự nhiên góc độ đi lên nói, Trình Sinh Thụy ở vào nhân loại cực hạn. Chu chấp khẽ cười nói, lần này cuộc chiến có chút quá dễ dàng, nhưng hắn tâm tình không tệ. 23 suy nghĩ một lúc, không có quá nhiều cảm giác, đối với dư mà nói, những người khác đều là giống nhau, bất luận là dược phẩm thần võ chủ tịch hội đồng quản trị, hoặc là một cái bình thường người đi đường. Chu chấp gật đầu một cái, đáng tiếc, Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đối với mới nhâm hội trưởng ôm lấy ác ý Trình Sinh Thụy, cuối cùng tiêu tán trong gió. Cái này không nói trước, Trình Sinh Thụy bí ẩn trong trí nhớ, dường như có khá là ghê gớm thứ gì đó. Chu chấp lần đầu, cùng 23 cộng đồng giám thưởng. Những ký ức này, Trình Sinh Thụy khi còn sống từ kỳ thận trọng bảo quản lấy có không ít là thần võ thế hệ truyền thừa xuống chân quý bí mật trong đó chi cụt là hấp dẫn nhất chu chấp chi cụt từ phụ thực chất cũng không phải chi cụt của từ phụ mà là thế giới này thượng thứ một bệnh nhân bệnh nhân nguyên sơ bị từ phụ ô nhiễm sau đó bị thế giới dịch bệnh phân thây sau đó sản phẩm chu chấp trước đó đã hiểu qua một ít nhưng thật sự nhìn thấy tất cả lịch sử hình tượng vẫn còn có chút nặng nề thời kỳ đại tai hại những cường giả kiêm phân thây bệnh nhân những kia chi cụt biến thành đủ loại mầm bị thế lực khắp nơi bảo quản lấy theo thế giới lên xuống chi cụt thay đổi có chút tàn mắt vào hư không thậm chí hắc ám đại lục một tùy tiện đồ vật một đoạn tùy ý thậm chí là tùy tiện một đoạn tin tức cũng sẽ trở thành mầm chi cụt và dẫn cái này đối ứng trước đây trên người ta hệ thống quả thật là chi cụt một bộ phận chu chấp trong lòng suy tư lần này có thể xác định chi cụt của từ phụ tàn mát đến thế giới khác bị chính mình hấp dẫn cho nên để cho mình dáng lâm sao có chút ý tứ chu chấp biết miệng lên trải nghiệm muôn vàn khó khăn hắn cuối cùng đã đến gần vô hạn thế giới trận tướng nam mặt tối của Trăng bên trong nữ nhân chính dùng ngón tay kẹp lấy thẻ sách vĩnh thế chi loạn Nguyễn hắn bản thể là đại biểu thời kỳ đại thai hại 36 chủng dịch bệnh thẻ sách. Nguyễn Nhân rất là tùy ý, căn bản không thèm để ý thứ này phát ra sức mạnh dịch bệnh. Hoắc Hổ, ngươi bây giờ sưu tập đến mấy tờ đâu? Xa xa, vỡ vụn mặt trăng như là bị nện nát mà người, lẻ loi trơ trọi treo cao trên bầu trời. Hoa đoàn cầm thốc hắc hải, là cả người là huyết, xương vỡ nát người cổ xưa tại sử dụng tờ thứ 2 thẻ sách vĩnh thế chi loạn, hoa thần. Giờ phút này, Hoắc Hổ đồng tử mở nước, không thể tin được hết thảy trước mắt. Vì sao? Không đúng. Vì sao? Như thế, không thể nào. Nếu như ngươi còn sống sót, Ilii bộ thánh chủ không thể nào bỏ mặc ngươi mặc kệ. Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Chúng ta trước đây rõ ràng đã tách rời rơi ngươi ba. Chương 1002, Soán quyền Thần Võ, mới chủ tịch hội đồng quản trị, 4, chương 1002, Soán quyền Thần Võ, mới chủ tịch hội đồng quản trị, 4. Hôm nay, Tinh Không quản lý, Thần Võ Tháp chuyện xảy ra, bị chặt chẽ phong tỏa tại cao tầng. Quốc hội cực lạc diệt dịch sĩ can thiệp, tuyên bố tạm thời tiếp quản tất cả dược phẩm Thần Võ. Tất cả cao tầng đều biết, Hiệp hội bệnh nhân mới nhâm hội trưởng trên Thần Võ Tháp, chém giết dược phẩm Thần Võ chủ tịch hội đồng quản trị. Đây đã là chết tại mới nhâm hội trưởng trong tay vị thứ hai cấp danh hiệu cường giả. Đồng thời trong thời gian ngắn như vậy xảy ra, mang ý nghĩa hội trưởng đã có trên nhân long thực lực. Thần võ tháp, vùng trời. Chu chấp thu lại cảm xúc. Hắn cùng 23, đã đại khái hiểu rõ phát sinh ở ngàn năm chuyện lúc trước. Dự phẩm thần võ chi cụt bị trình sinh thụ phong tỏa tại thần võ bảo khố nơi sâu thẳm, cho dù là chính trình sinh thủy đều có rất nhiều kiến kỵ, tại hắn mấy trăm năm trong đời cũng chưa từng gặp qua mấy lần, có thể nói là áp đáy hòn bảo vật. Tất cả mọi người hiểu rõ, chi cụt là dẫn phát bệnh hóa nguồn gốc là ách, cũng là hy vọng. Về phần huyết thanh hoàn hảo. Chu Chấp Thoáng có chút thất vọng. Dự phẩm Thần Võ huyết thanh hoàn hảo, hắn bản chất là căn cứ vào trùng tổ chức cung cấp ghe nào nậu luyện lấy thủ pháp đến chế tác, bởi vì thời đại này có ghe nào nậu người ít càng thêm ít, căn bản đạt được không được đầy đủ số lượng. Bản đầy đủ huyết thanh hoàn hảo là dùng tổ chức trùng trong bảo khố tồn kho làm ra, đồng thời chỉ có một chi. Tiêu một chi đi nơi nào? Không cần phải nói. đương nhiên là chúng ta quý công tử chính trình sinh thụy dùng hết, hết toàn bộ tiêu hóa sau đó, ngay cả Chu Chấp phiên mã ngược đều đã tìm không thấy huyết thanh hoàn hảo tung tích. Lại nói, căn cứ trình sinh thủy ký ức, trước đây hoắc vậy tham dự tách rời ban đầu bệnh nhân chiến đấu chính là lúc kia người cổ xưa thu được ban đầu bệnh nhân chi cụt. chu chấp bình tĩnh đứng vững vào thời khắc này chỗ cũ mặt trăng triều tịch mãnh liệt mà đến lại có hàng loạt màu đen nước biển theo thần võ tháp đỉnh tháp lật út tiếp theo bị chu chấp dùng linh lực chia làm hai bên nam đầu người hơi khẽ nâng lên đây là người hất hải nhìn tới bên kia chiến đấu vậy kết thúc cộc cộc cộc tiếng bước chân văng lên cái này tiếng bước chân thực sự không có người thứ hai nhu hỏa, bình tĩnh khoảng cách âm thanh hoàn toàn giống nhau kia dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người nữ nhân theo trong hất hải đi ra sau đó đến chu chấp trước mặt thế nào Chu chấp do hỏi, Nguyễn Nhân tâm trạng dường như cũng không tệ lắm, không có thế nào, hoắc hổ còn thật lợi hại, bất quá, hắn không phải là đối thủ của ta. Chu chấp dùng dư quang nhìn thoáng qua xa xa, người giết hắn. Nguyễn Nhân lắc đầu, kia thật không có, ta là dự định xử lý hắn, bất quá tay của hắn đoạn rất nhiều, cho nên trốn, hơi có chút khổ sở. Càng khổ sở hơn là, hắn hình như nhìn trộm đến một chút của ta không muốn người biết bí mật nhỏ. Chu chấp nhìn Nguyễn Nhân, nhìn tấm kia chân thành mà sáng rỡ gương mặt. Y bộ thánh chủ Nguyễn Nhân, trên thế giới này mạnh nhất dịệt dịch sĩ, vĩnh viễn cũng có thể thắng. Chu chấp quen biết hắn thời gian cũng không lâu chỉ là thấy qua nàng mấy lần chiến đấu, nhưng mỗi một lần, nguyễn nhân cũng thành thạo điêu luyện, mang cho nàng đối thủ, giống như chỉ có vĩnh cửu tuyệt vọng. nàng thật sự là quá mạnh mẽ. à đúng rồi, nguyễn nhân tưởng là nhớ ra cái gì đó, ta từ trên thân hoắc hồ lấy được cái này, cho ngươi đi. nữ nhân mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy hai tấm cùng loại với thẻ sách thứ gì đó. kia thẻ sách tản ra dị thường khí tức, kia xóa nồng đậm sức mạnh dịch bệnh, giống như bị hoàn toàn áp xúc tại bên trong không gian này. đây là, chu chấp thần sắc khẽ động, nguyễn nhân mở miệng, vĩnh thế chi loạn hồ thứ gì đó, nói đúng ra đây thật ra là chạm dịch đao. Bản thể của nó là tổng cộng 36 thẻ thể sách, mỗi một cái cũng đại biểu thời kỳ đại thai hại một loại cường đại dịch bệnh. Sau đó tại hắc ám đại lục bị dịch tạo ô nhiễm, cuối cùng tạo thành như thế một tổ trạm dịch đau. Chu chấp theo nguyễn nhân trong tay nhận lấy hai đạo thể sách, chữ nặng, tựa hồ là đặc thù nào đó kim trúc chế tác mà thành, mang theo một ít lạnh băng cùng sắc bén xúc cảm. Thư trên thể tre có cùng loại với cực lạc văn hóa phục hưng thời kỳ trường phái chịu tượng hòa tác. Bên trái thể sách, phía trên có một vệ quỷ dị mặt trăng, giống như một cái cự đại nhãn cầu thời khắc rình mò nhìn thế giới này. Phía dưới thì là hàng loạt màu đen nước biển dường như còn đang ở ngục bước lên bọc khí, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là dịch bệnh cấp thủy tổ nguyệt đại biểu thẻ sách. Bên phải thẻ sách thì là vô số sắc màu rực rỡ, hoa giữa biển là một thư hùng mạc biển bóng người, méo mó thành thành một đoạn, giống như hướng ra bên ngoài khuyết tán trận trận hư thơm. Cái này đồ án, nhường Chu chấp nghĩ tới là trước đó không lâu xuất hiện tại bên ngoài cực lạc vây dịch bệnh cấp thủy tổ thiên hoa, hoa thần, hoắc hồ thì là thông qua vật này tăng thêm kỹ thuật chụp ảnh mới có thể triệu hoán những kia dịch bệnh. Chu chấp nhẹ nhàng chạm đến nhìn vịnh thế chi loạn hai trang sách ký, thánh chủ ta muốn khống chế dược phẩm thần võ, mà chiếu ảnh kỹ thuật, thân mình cũng là thần võ cường hạng. này hai trang sách ký, có lẽ sẽ đối lại sau lục quốc đối kháng y liệt bộ sinh ra không nhọ giúp đỡ, thật sự không cần gấp sao? nguyễn nhân nghe vậy, nhẹ nhàng khoát qua tay, động tác tự nhiên hào phóng, không cần gấp. hiện tại phát sinh tất cả, đều là ta vui với nhìn thấy. nguyễn nhân sợi tóc theo dõi tung bay, cực lạc chuyện nơi đây không sai biệt lắm kết thúc, ta vậy phải đi về. trước đó, ta còn là được thành thật mà nói, kỳ thực vừa nãy ta luôn luôn đang quan sát người cùng trình sinh thụ chiến đấu. con đường tế bảo, ngươi cũng đã phát hiện tệ nạn đi. nguyễn nhân nhẹ nói, tế bảo cũng không phải không chết. Nó có thể không sử dụng linh lực hồi sinh, nhưng lại nhất định cần cái khác nguồn năng lượng đến cung cấp năng lượng cung cấp, di chuyển là một loại, cho nên chỉnh sinh thủy đánh không lại ngươi. Nhưng tương lai, ngươi muốn đối mặt nhà của Y bộ tộc, còn có ta. Nguyễn Nhân dừng một chút, tế bảo là nhịn không được, Chu Chấp không nói gì. Nói đến đây, Nguyễn Nhân hơi cúi đầu, tựa hồ là đang buồn vô cớ, sau đó ngẩng đầu, ngươi có thể tin tưởng ta. Dứt lời, Nguyễn Nhân ôn hòa quay người, một bên quát tay, một bên ung dung rời đi. Chu Chấp đưa mắt nhìn Nguyễn Nhân, thân sắc lạnh lùng mà bình tĩnh. Nam. Mấy ngày sau, cực lạc, phỉ Thúy. Dược phẩm thần võ hội đồng quản trị mở ra 12 lần hội nghị, tuyên bố cổ quyền giao tiếp nghi thức. Nguyên bản ngàn năm gia tộc trình ra bị ẩn tính điệu tức quyền lực, loại bỏ ra quyền lực trung tâm, trong đó không ít trình gia kẻ dã tâm muốn lại lần nữa đoạt lại quyền lực, nhưng ở ban đầu, liền bị thần võ cùng cực lạc hai phe thế lực khống chế. Thần võ ủy viên quản trị thống nhất tiếp thu được mới chính sách. Toàn diện mở ra mậu dịch, hướng cực lạc, thừa vận, đại viên cung cấp chuyên môn kỹ thuật ủng hộ. Tiếp đó, chúng ta hoan lên, giữa phẩm thần võ mới nhâm chủ tịch, Kỳ anh Chiêu nữ sĩ. Mọi người chào mừng. quen thuộc cao đôi ngựa hơi chậm chợn. Kỳ anh Chiêu mặc gâu phục nhỏ Nhìn lên tới giả dặn vô cùng. Nàng khí phách phấn chấn, thiếu niên đắc chí, Chen trúc đang hoan hô âm thanh cùng tiếng vỗ tay trong hải dương. Kỳ anh chiêu trong lòng tràn đầy xứng đáng cảm giác. Bởi vì ta lựa chọn chính xác, do đó, ta cũng có được hôm nay tất cả. Cao đuôi ngựa thiếu nữ nâng tay phải lên. Hiện tại, hội nghị bắt đầu.